hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 251, cử kiếm. L. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izz vũ ngôn kim đạo nhân sắc mặt đại biến. Con mắt nhìn chằm khối này mai rùa có loại muốn bốc hỏa kích động. Huyền uy thuần bây giờ ở tam giới nhưng là thanh danh truyền xa, được khen là hậu thiên phàm ngữ bảo. Nhưng luận kiên cố trình độ Chính là tiên thiên linh bảo Cũng không sánh được Rất được tam giới tu sĩ vây đỡ Nhưng điều này Cũng chỉ là phổ đà đảo nhất Mạch chuyên môn độc quyền một nhà Không còn chi nhánh Đương nhiên Bây giờ huyền quy thuẫn cũng không hơn nhiều Đinh nhạc những năm này Nhưng là dùng phế không ít Có chút phá sàn nhịp điệu Sát kiếp hạ xuống thì Đinh nhạt vì môn hạ những đệ tử này Liền đem mình một ít chữ hàng đều lấy ra Phân cho bọn hắn Mà hổ lô lão tứ liền cầm một cách huyền quy thuẫn Đối mặt loại này mai sùa Luyện kim đảo nhân đều có loại muốn khóc ý nghĩ ra Luyện kim đảo nhân không do giữ bao lâu Hắn mặt lộ vẻ tàn khốc Có chút âm trầm Hai tay truyền động Từng tiếng tiến kiếm xeo vang vọng đất trời Trong trước mắt, luyện kim đảo nhân bốn phía cũng đã hiện lên từng thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thiên kiếm Ánh kiếm đan dệt Mỗi một chiếc tiên kiếm đều khác với tất cả mọi người Mỗi người đều mang đặc tính Có nấp lói rừng rực hỏa diếm Có băng lánh như xương Có như nhật nguyệt ngang trời Luyện Kim Đạo Nhân cũng là siêu giáo có tiếng luyện bảo đại sư thủ pháp càng là phong cách riêng, chém Luyện Kim Đạo Nhân hét lớn Mấy trăm kiện tiên kiếm hình thành một tòa kiếm trận Trong thời gian ngắn hóa thành một đảo chống trời cự kiếm Nói đảo kiếm khí lay động Cũng làm cho hư không vì đó sun lên Phát sinh chói tai âm thanh Theo Luyện Kim Đạo Nhân lời nói hạ xuống Cự kiếm âm ầm hạ xuống Hết sức chầm chậm Nhưng cũng đem hư không lôi ra một tia vết nứt Nhìn thấy mà giật mình Để quan chiến mọi người kinh hãi Thái ớt kim tiên kỳ có quy lực như vậy đã có thể tuét ngang cùng cấp rồi Được Hồ lô lão tứ tuy kinh nhưng cũng không loạn cự kiếm kia Tuy rằng hạ xuống hết sức chầm chậm Nhưng cũng mang theo cực sự mãnh liệt uy thế, bốn phía vư không đều là đọng lại Để hắn dường như hãm sâu vũng bùn, căn bản không thể tránh né cử kiếm Đối phương là muốn một chiêu chém giết hắn Hồ lô lão tứ bình tĩnh bình tĩnh, lập tức tay vung một cái Huyền quy thuẫn bay lên, hóa thành vài trăm trưởng to nhỏ Dày nặng như núi Mai rùa bên trên từng đảo Từng đảo thiên nhiên phù văn càng là lấp lói quang mang Để khuyền quy thuẫn quy năng toàn mở Uy thế thiên địa Cho bần đảo mở Luyện kim đảo nhân hét lớn Có chút sắc mặt đỏ lên Là dùng sức quá độ dấu hiệu Này mấy trăm kiện tiên kiếm tạo thành kiếm trần tiêu hao cực kỳ mạnh mẽ Cho dù hắn là thái ức đỉnh cao cảnh giới Nhưng cũng cảm giác chống đỡ không được bao lâu Pháp lực còn nói được Chủ yếu là khống chế những ngày tiên kiếm liền để hắn tâm thần có chút mệt mỏi Tâm thần ha tổn so với pháp lực lợi hại hơn Tâm thường hắn là sẽ không dùng này một chiêu Bởi vì chiêu này tính thực dùng không mạnh Đổi làm bình thường đấu pháp Ai còn để chờ ngươi đánh ba Đối phương sớm đã có bao xa liền chạy bao xa. Mà bây giờ, hiện tại ở này bất chu sơn trên. Hắn nhưng là chiếm cứ món hời lớn. Oanh, chống trời cự kiếm cùng huyện Quy Thuấn gặp gỡ. Nhất thời, bốn phía vư không đều xuất hiện từng tia một tỉ mỉ vết sản nứt. Có kinh thiên kiếm khí từng đảo từng đảo bắn tói. Bắn về phía tứ phương. Để chu vi một ít tu sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc Tiệt giáo bên này đa bảo đảo nhân chỉ là nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng Thanh ẩm chứa lớn lao uy năng Nhất thời Tung tói đến tiệt giáo bên này kiếm khí đều là từng đảo từng đảo bùng bùng sụp đổ rồi liền tới gần cũng không thể A-di-đà Phật Dược sư Phật cũng chỉ là nhẹ nhàng tụng một câu Phật hiệu Một vòng kim sắc Phật Quang chính là bóng dưng hiện lên Bá một tiếng Đem tiên đến Phật giáo một phương kiếm khí cuốn lên Biến mất không còn tâm hơi Mà xin giáo bên này Vân Trung tử dương đôi mắt Ánh mắt trong suốt thấy đáy Không chứa một tia tạp chất Ánh mắt hơi quét qua Ngọc Thanh tiên quang chuyển ra Dường như thanh thủy giống như đen từng đảo từng đảo kiếm khí nhấn chìm. Tùy theo, Ngọc Thanh Tiên Quang cũng là biến mất không còn tâm hơi. Còn bên cạnh quảng thành tử vốn muốn nâng tay lên có chút lúc túng thả xuống. Nhìn về phía vân trung tử án mắt phức tạp. Nhìn về phía dược sư Phật. Đa bảo đảo nhân càng là kiêng rẻ không thôi. Chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể kiếm khí mà thôi. Nhưng tam giáo lãnh tổ thể hiện ra mỗi người đều mang không giống thủ đoạn Để tam giáo đệ tử đều là tâm thần thuyết phục Đương nhiên, nếu bàn về cái thắng thua nhưng là không thấy được Dù sao đấu pháp hai người cũng bất quá là thái ấp cảnh giới đỉnh cao mà thôi Ở mấy trong mắt người, vẫn đúng là không tính là cái gì À, Chu Vi kêu thảm thiết chuyện lên Tam giáo Uy rằng vô sự Nhưng không có nghĩa là người khác vô sự Cách bất chu sơn gần một ít tán tiên không ứng phó kịp Đảo hạnh cao thân bất quá luống cuốn tay chân một ít thôi Nhưng một ít đảo hạnh thấp nhưng là bi thảm bị tai vạ tới cá trong chậu bị thương Một vị thái ớt kim tiên sơ kỳ tán tiên càng bị một đảo kiếm khí trực tiếp chém tới một cánh tay Kêu thảm thiết không ngớt Nhất thời chu vi xem trò vui tán tu từng cái từng cái tránh ra thật xa rồi Mà trong sân Chống trời cự kiếm tuy rằng chấn động tiên ra không ít kiếm khí Nhưng tự thân uy năng nhưng là không thế nào yếu bớt Huyện quy thuấn ở hồ lô lão tứ trong tay Hiện nhiên không thể tận toàn công Một tiếng nổ vang Chống trời cự kiếm mang theo lớn lao uy năng Một chiêu kiếm đem Huyền Quy Thuấn Khái bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Huyền Quy Thuấn bay xuống trên đất, chết. Luyện Kim Đảo nhân nhìn về phía Hồ Lô lão tứ nhất thời sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Giờ khác này, hắn chỉ cần một chiêu kiếm hạ xuống, liền có thể chém chết Hồ Lô lão tứ. Giờ khắc này, đinh nhạt đều là cao mày. Phía sau hổ lô hương để các loại một đám phủ đà đảo mọi người đều là kinh hồn bạc viết Nhìn hổ lô lão tứ lo lắng không thôi Cũng không phải hổ lô lão tứ yếu Mà là luyện kim đạo nhân tòa kiếm trận này quá mức kinh người Muốn ca tử, ngươi còn kém điểm Trong sân trống trời cử kiếm bên dưới hổ lô lão tứ không hề sợ hãi Nói Đột nhiên Hắn đỉnh đầu hiện lên một cách nho nhỏ kiều diễm ướp ác tiểu hổ lô Bớt quá to bằng bàn tay Quang mang dịu dàng Lộ ra linh tính Xem ca hủy đi cách này phá kiếm Hổ lô lão tứ hét lớn một tiếng Đỉnh đầu tiểu hổ lô hơi chấn động một cái Miệng hổ lô nhất thời phun trào khỏi ấm ánh khắp nơi thần quang Trong thời gian ngắn rơi vào cái kia bên trên cử kiếm Đùng một tiếng vang giòn Ở cử kiếm toàn thân bao phủ minh mông ánh kiếm bên trong hồ lô thần quang rơi xuống đất phương Cái kia mảnh ánh kiếm chấn động Phá nát rồi Đón lấy một cái tiên kiếm quang mang âm vũ từ bên trong rước xuống Cọp kẹt Cọp kẹt Chói tai tiếng vang chuyển lên Cái kia trống trời cử kiếm đột nhiên run run liên tục Thật sống muốn vỡ nát Luyện kim đảo nhân kinh nộ không ngớt Hắn đều không có đến cùng phản ứng liền cảm giác một cách tiên kiếm mất đi khống chế Đón lấy Kiếm trận liền bị phá vỡ cân bằng Vốn là trưởng khống liền hết sức miễn cưỡng kiếm trận nhất thời để hắn có chút khống chế không được Xem ngươi nắm như vậy vất vả Cũng đừng cầm ca giúp một chút ngươi đi Hồ lô lão tứ châm chọc nói rằng Thân hình loáng một cái Thân hình hóa thành vài trăm trượng cao to Trong tay thanh một côn càng là thanh quang rừng rực Mang theo từng tia từng tia kim quang Mạnh mẽ một côn nện xuống Oanh Nhất thời Một tiếng nổ vang vang lớn Chống trời cử kiếm không chống đỡ nổi phá nát tàn ra Một kiện kiện tiên kiếm vỡ tung tóc bay vụt A Lại một tiếng hét thảm truyền đến Xa Một vị đảo hạnh có chút không đủ tán tu Có chút không cam lòng nhìn ngực tiên kiếm Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi Đây mới là họ trời sáng A Cách như vậy xa còn có thể như vậy Chu vi một ít tán tu đều là hít vào một ngụm khí lạnh kinh hồn bạc viếc